chương chín mươi hai tự sát monte cristo cùng Maximilian và emmanuel lên xe trở về paris dọc đường hai anh thanh niên tỏ vẻ hân hoan về sự kết thúc tốt đẹp của câu chuyện và ca tụng hành động đẹp đẽ của albert đi được một quãng bà tước thấy bèn tuy xô đứng ở dọc đường bà tước cho xe dừng lại thò đầu ra ngoài cửa xe Ghé vào tai, lão quản gia nói nhỏ mấy câu, lão liền biến ngay. Đến quảng trường Hoàng Cung, bà Tước từ biệt hai người bạn trẻ, và không quên gửi lời hỏi thăm Julie. Khi cỗ xe dừng ở phía trước tòa nhà ở đại lộ Saint-Gélicie, thì đã thấy Bèc tuy đứng chờ ở cửa. Lão báo cho chủ biết Albe cùng bà mẹ đang chuẩn bị rời bỏ ngôi nhà của Mocsep. Bà Tước liền vào căn phòng viết một bức thư trao cho người quản gia, rồi sai người đi báo cho hay đưa biết. cô gái hy lạp chạy ngay đến, vẻ mặt vui mừng rạng rỡ, dường như đang chờ đợi người yêu trở về bình yên vô sự. báo tước cũng cảm thấy lòng rung động, khác thường. nhìn đôi mắt long lanh và tuyệt đẹp của hay đê, ông tưởng chừng trên trần gian này lại có thêm một nàng mercedes nữa và mình còn khả năng được hưởng hạnh phúc. lúc mà cái nhìn rực lửa hạnh phúc của báo tước đang đắm đuối trong cặp mắt nhung ướt của hay thì có người vào báo. ngài Xếp, Mặt bá tước sáng hẳn lên hỏi, "Móc xếp nào, tử tước hay bá tước? Thưa bá tước ạ, trời ơi, hay Hayde kêu lên, chưa hết nợ với tên khốn kiếp ấy ư. Ta chưa biết thế nào cả, mông Tờ Cristo nói, và nắm lấy tay Hayde, con yêu quý của ta chẳng có gì đáng ngại đâu. Nhưng tên đó là một thằng xảo quyệt. Hắn không làm gì ta được đâu, Hayde, nhưng nếu hắn với con có vấn đề gì mới đáng ngại. Vì điều đó, mà em đau khổ, Đức Ông chẳng bao giờ biết đến. Mông tựa Kisto mỉm cười và giơ tay lên đầu cô gái. Ta xin thề với vong linh cha em, nếu có điều gì bất hạnh xảy ra, thì hắn phải hứng chịu, chứ không phải ta. Em tin lời Đức Ông như Thượng Đế nói với em vậy hai đê vừa nói vừa giơ chán ra cho Mông tựa Kisto. Báo tước đặt lên đấy một cái hôn, làm cho cả hai trái tim cùng đập rạo rực. Bà tước tự nhụ thầm, ôi lại chúa, người còn cho phép tay yêu nữa sao? Sau khi đã đưa cô gái Hy Lạp ra khỏi phòng, bà tước bảo người hầu cho Móc Xép vào. Đến đây, ta tạm hoãn để nói về Móc Xép. Trong khi Mercedes thu xếp tư trang để cho vào tủ và ngăn kéo, thì Móc Xép lẻn đến nhìn qua khe cửa, và hắn biết rõ sự tình. Hắn lại quay trở về phòng, ra đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân. Hắn đứng đấy 10 phút, im lặng như tờ. hắn nghe rõ tiếng đập của trái tim hắn, hắn chờ đợi. chính lúc đó anber ở bãi đấu súng trở về, nhìn thấy cha nấp sau rèm cửa, anh quay mặt đi. cả mắt bát tước đã móc xếp như giãn ra. hắn biết cuộc quyết đấu giữa anber và Monte Cristo là một mất một còn. bây giờ anber trở về tức là Monte Cristo đã bị giết. nhưng hắn chờ mãi không thấy con trai đến báo tin về cuộc chiến thắng ấy. Tại sao người con trước khi đi bảo vệ danh dự cho người cha lại không đến thăm cha? Điều đó, hắn có thể hiểu. Còn bây giờ, danh dự người cha đã được trả thù, tại sao con trai hắn lại không lao vào vòng tay hắn? Vì thế, hắn cho người hầu đi hỏi, và An Bè đã trả lời rõ ràng. Mười phút sau, người ta thấy Thiếu tướng Đồ Móc bước xuống bậc thềm. Ông ta mặc lễ phục đen, cổ cồn nhà binh, quần đen, găng tay đen, cố xe ngựa chạy tới đỗ trước mặt. người đánh xe cúi xuống đợi lệnh chủ đến sang thiếu tướng truyền nhà báo tước Montecristo nhanh lên cỗ xe ngựa trùm lên và chỉ dăm phút sau đã đến trước cửa nhà Montecristo Mosèp tự mở lấy cửa xe nhảy xuống đường nhẹ nhàng như một thanh niên hắn kéo chuồng cửa Mosèp đi đi lại lại dọc phòng khách đến lần thứ ba thì gặp Montecristo đứng ở ngưỡng cửa chủ nhân bình tĩnh lên tiếng trước à Chào ngài móc xếp, thế mà tôi tưởng tôi nghe lầm. Phải, tôi đây. Móc xếp mím chặt môi, nên nói hơi khó nghe. Vậy tôi chỉ còn muốn biết nguyên nhân vì sao tôi được hân hạnh tiếp ngài đến thăm sớm như vậy. Sáng nay, ngài đã có một cuộc quyết đấu với con trai tôi, phải không? Ngài cũng biết việc đó. mong từ Cristo hỏi, tôi còn biết những lý do chính đáng mà con trai tôi cần phải quyết đấu với ngài và quyết giết ngài. Vâng. Lý do đó của con ngài đúng lắm, nhưng ngài thấy là mặc dù vậy con trai ngài đã không giết tôi mà cũng không quyết đấu nữa. Tuy nhiên, con tôi đã coi ngài là thủ phạm gây ra việc làm mất danh dự cho cha nó và hiện nay gây ra sự đổ nát ghê gớm cho gia đình tôi. Đúng như vậy, thưa ngài, mong Cristo nói với vẻ bình tĩnh lạ kỳ, thủ phạm phụ chứ không phải thủ phạm chính. Có lẽ ngài đã phải xin lỗi con tôi hoặc đã thanh minh với nó. Tôi không thanh minh một lời nào mà chính con trai ngài đã xin lỗi tôi. Thế ngài quy vào đâu cái thái độ đó? Vào lòng tin, và vấn đề là trong tất cả những việc đó còn có một người tội nặng hơn tôi. Ai vậy? Cha nó. Cứ cho là thế, móc xép tái mặt, nhưng ngài nên nhớ là kẻ có tội không muốn nhận tội đâu. Tôi biết, do đó, tôi chờ điều đang xảy ra đây. Ngài chờ cho đến khi con tôi trở thành một tên hèn nhát. Mocsep kêu lên. Albert de Mocsep không phải là một tên hèn nhát. Một người cầm gươm ở tay đứng trước một kẻ thù mà không dám quyết đấu là một thằng hèn. Sao nó không ở đây để tôi bảo cho nó biết? Thưa ngài, Môn Tớ Cristo lạnh lùng. Tôi nghĩ rằng ngài đến đây không phải để kể lể cho tôi nghe việc vặt trong gia đình. Ngài cứ tìm đến Albert mà hỏi, có lẽ cậu ta biết đường trả lời. Ồ không không. Móc xếp cười nửa miệng đáp. Ngài nói đúng đấy. Tôi đến đây không phải vì thế. Tôi đến để nói với ngài rằng tôi cũng coi ngài như kẻ thù của tôi. Tôi đến để nói cho ngài biết rằng tôi căm thù ngài. Cứ như tôi quen biết ngài rồi. Luôn luôn thù ghét ngài. Và cuối cùng nếu như bọn thanh niên ở thời đại này không dám quyết đấu với ngài thì chúng ta quyết đấu với nhau. Ngài có đồng ý thế không? Hoàn toàn đồng ý. do đó khi tôi nói rằng tôi biết trước điều gì xảy ra đến cho tôi đó là cuộc đến thăm của ngài mà tôi muốn nói tới càng hay ngài đã chuẩn bị xong chưa thưa ngài tôi luôn luôn sẵn sàng ngài biết rằng chúng ta sẽ đấu cho đến lúc một mất một còn chứ móc xếp hỏi giọng rít lên cho đến lúc một trong hai ta phải chết Mừng tờ cristo gật đầu vậy ta đi thôi chúng ta không cần người làm chứng đúng không cần thiết chúng ta đã biết nhau quá đi rồi. trái lại, Móc xe phản bác, chúng ta đã biết nhau đâu? thử xem nào, giọng monte Cristo lạnh như băng. ngài chẳng là tên lính phép năng đã đào ngũ trước hôm mở màn chiến dịch Waterloo. ngài chẳng là tên thiếu úy phép năng đã làm tình báo cho quân đội Pháp chống lại Tây Ban Nha, ngài chẳng phải là đại úy phép năng đã phản bội, bán rẻ và ám sát ân nhân của mình là quốc vương Ali và những tên phép năng đó. phải trăng hợp nhất lại thành thiếu tướng báo tước được móc xếp nghị viên của nước pháp a quân khốn kiếp móc xếp kêu lên như chạm phải cục sắt nung đỏ mi dám động tới những tủi nhục của ta vào lúc có thể là mi sẽ giết ta không ta không nói là mi không biết ta đồ quỷ sứ mi đi đã sâu vào quá khứ dưới ánh lửa của một bó đuốc nào đó ta không rõ mi đã đọc được từng trang sử của đời ta nhưng như thế có lẽ điều sỉ nhục của ta còn vinh dự hơn mi trong cái bề ngoài hảo nhoáng không không mi biết ta ta biết thế nhưng còn mi thì ta chưa biết mi một tiếng giang hồ đầy vàng bạc và châu báu ở paris mi lấy tên báo tước Montecristo, ở ý mi là thủy thủ simbad ở mant là gì nhỉ ta quên rồi nhỉ? nhưng ta yêu cầu tên thật của mi ta muốn biết tên họ chính cống của mi giữa hàng trăm thứ tên giả của mi để ta có thể đọc nó lên trong bãi đấu lúc ta xuyên thủng tim mi bá tước monte Cristo tái mặt đi một cách ghê gớm đôi mắt long lên như muốn lẩy lửa bá tước nhảy vào phòng rửa mặt chút bỏ bộ quần áo đang mặc ra thay vào bộ quần áo thủy thủ đầu đội mũ vải xõa mái tóc dài đen nhánh ra rồi lại bước ra ngoài Kinh khủng hằn học Quanh hai tay trước ngực đi đến trước mặt móc xếp móc xếp thấy địch thủ của mình biến mất chưa hiểu sao đang chờ đợi khi nhìn thấy người đó bước ra răng hắn va vào nhau lập cập hai chân nhũn ra lùi lại một bước và phải tựa vào một cái bàn mông tơ Kisto nói Phép năng trong một trăm cái tên của ta ta chỉ cần nói cho mi biết một tên thôi cũng đủ dáng cho mi một đòn sấm sét nhưng cái tên đó mi cũng đoán ra được rồi phải không hoặc mi cũng nhớ ra được chứ vì rằng mặc dù ta đã phải trải qua biết bao tụi nhục đau đớn hôm nay ta lại hiện ra trước mặt mi với bộ mặt trẻ lại vì vui sướng thù đã được trả một bộ mặt mà nhiều khi mi đã nằm mơ thấy sau khi cướp mercedes người vợ chưa cưới của ta móc xép đầu ngựa ra phía sau hai tay rơi lên trời mắt trố ra nhìn cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt rồi lần theo bức tường hắn lùi dần ra ngoài cửa vừa đi vừa thét lên một tiếng kêu não nùng tuyệt vọng ép mông như một người mất hồn hắn loạng choạng đi ra khỏi nhà Bước lên xe bảo người hầu đưa hắn về nhà. Tới trước cửa nhà, hắn thấy cánh cổng mở toang, một cỗ xe ngựa thuê đang đổ ở sân. Hắn hoảng hốt nhìn cỗ xe rồi đi thẳng về phòng riêng. Có hai người đang xuống cầu thang, hắn vội nấp vào một cái buồng nhỏ. Đó là Mercedes, bà đang vịn vào vai con trai đi xuống. Hai người sắp rời khỏi tòa nhà. Hắn nghe thấy tiếng con trai nói. Hãy can đảm lên mẹ ạ. đi đi thôi nhà này không phải của chúng ta nữa. Những tiếng bước chân xa dần móc xếp cố kỳ một tiếng đau đớn của một người cha, một người chồng cùng một lúc bị vợ và con trai bỏ rơi. Một lát sau có tiếng đóng cửa xe, tiếng người đánh xe quất ngựa rồi tiếng bánh xe lăn trên đường sỏi. Hắn vội lao ra cửa sổ của phòng ngủ để hòng nhìn lại một lần nữa tất cả những gì mà hắn yêu quý nhất đời. Nhưng cỗ xe cứ lao đi. Mercedes và Albert không thèm quay lại nhìn lần cuối cùng, căn nhà hoang vắng. Móc sếp nhìn theo bóng chiếc xe mở dần, mong mỏi ở đó có cái nhìn tha thứ cho người chồng người cha đầy bất hạnh. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Và khi cỗ xe vừa ra khỏi cổng vườn, một phát súng nổ vang làm rung động phòng ngủ. Tấm kính cửa bị tiếng nổ làm vỡ tan. Một làn khói đen lọt qua lũa hỏng do tiếng nổ gây ra. chương biến vào khoảng không. chương 93 Valentine Sau khi từ biệt Monterkisto, Moren đến nhà Villefort, theo đúng giờ Valentine đã hẹn anh. Thiếu nữ đưa anh vào phòng ông già bại liệt. Trong gia đình Villefort, ai cũng biết tin về cuộc đấu súng giữa Albert và Monterkisto và Valentine đã đoán trước thế nào Moren cũng là nhân chứng của báo tước nên nôn nóng muốn biết kết quả ra sao. Anh thanh niên kể lại cho ông, cháu nghe mọi chi tiết của cuộc gặp gỡ và thấy người yêu tỏ vẻ vui mừng về sự kết thúc của câu chuyện đáng sợ đó. Bây giờ, Valentin nói, hãy bàn đến chuyện riêng của chúng ta. Anh Max, em đã nói với anh là ông em muốn rời khỏi ngôi nhà này vì lý do sức khỏe của em. Đúng thế, từ nửa tháng nay, anh thấy em rút đi rất nhiều. Em làm sao thế? Thế chấp người thế nào? Em thấy toàn thân mệt mỏi làm sao ấy. Ăn không thấy ngon, ngủ không đẫy giấc. Ông già noa chê, có vẻ chăm chú nghe. Và tin nói tiếp. Mỗi sáng em uống một thìa trong chai thuốc dành cho ông em. Và cứ tăng dần. Bây giờ đã uống tới bốn thìa Nhưng phải nói là thứ thuốc đó đắng lắm. Thành thử em uống cái gì bây giờ cũng thấy đắng. Mới rồi, trước khi xuống đây, em uống một cốc nước đường. Thấy đắng quá, em phải bỏ lại một nửa. Ông già tái mặt và ra hiệu muốn nói. Valentine hiểu ý liền đứng dậy đi lấy tờ giấy có ghi những chữ cái, nhưng bỗng nhiên mặt cô đỏ gay, bước đi loạng choạng phải vịn vào cánh cửa như người bị say nắng. Mô đen hoảng sợ vội chạy lại đỡ tay cô thiếu nữ. "Em hết chóng váng rồi, anh cứ yên tâm." Nói xong cô chạy ra ngoài một lát rồi trở về phòng. "Có đăng la phu nhân đến chơi, cả Osuni nữa, em phải xuống tiếp khách. Anh chờ em một lát và ở đây với ông nhé." Lúc Valentine đi rồi, ông già nói chê bảo moren cầm tờ giấy có chữ cái anh cũng đã quen với cách nói chuyện này một lát sau anh đọc được ý muốn của ông già đi lấy cái bình và cốc nước ở phòng valentin đem lại đây anh liền bảo một người hầu thay lão bọc bô đi làm nhiệm vụ đó một lát sau người hầu trở về nói trong bình và cốc không còn một giọt nước nào ông già bảo anh hỏi tại sao tiểu thư đã nói mới uống hết có nửa cốc người hầu trả lời Lúc tiểu thư trở về phòng mình để đi sang phòng phu nhân, tiểu thư đã uống hết rồi, còn cái bình cậu Edward đã đem đổ đi để đựng cá vàng. Ông già ngửa mặt lên nhìn trời, tỏ vẻ thất vọng. Valentine vào phòng khách chào đang La Phu Nhân và Eugenie. Đăng La Phu Nhân báo tin cho gia đình Villefort về lễ cưới sắp tổ chức nay mai của tiểu thư Eugenie lấy tự tước, ca Thưa bà chị, Villefort Phu Nhân nói bằng giọng trang trọng. Tử tước Ti là người có nhiều đức tính tốt, rất xứng đôi với tiểu thư Eugenie. Tử tước là một thanh niên quý tộc người Ý, và nhà tôi cho biết gia đình cậu ta rất giàu có, và chính tôi cũng có cảm tình với cậu ấy. Eugenie đang xem một tập ảnh, nói bằng giọng quả quyết. Còn cháu, cháu chẳng thấy mối quan tâm gì đến anh chàng ấy lắm, vì ý nguyện của cháu là sống tự do và theo đuổi xu hướng nghệ thuật. Nhưng dù sao, nếu bắt buộc phải lấy chồng... cháu vẫn có điều may mắn là cuộc hôn nhân của cháu với Albert Bè đã không thành, suýt nữa cháu lấy phải người chồng vừa mất hết danh dự. Cô nói chắn giỏi và cương nghị của Eugenie làm Valentine phải ngạc nhiên, đang là phu nhân nói thản nhiên. Đúng thế, cậu ta đã lăng mạ bà Tước Môn Tô ở nhà hát lớn, nhưng đến lúc đọ súng thì lại xin lỗi. Ông Luy Siêng lúc ấy có mặt ở đó đã kể lại cho tôi nghe. Valentine biết rõ câu chuyện hơn nhưng không muốn nói thêm vào. Chị ngồi có vẻ trầm ngâm Bỗng nhiên Đăng la phu nhân Cầm tay cô hỏi Valentine làm sao thế Cháu thử soi gương mà xem Mặt cháu Hết đỏ lại trắng bệch ra. Tôi thấy Mặt cô tái nhợt ra rất đáng sợ Eugenie nói Cùng một nhận xét ấy Em thấy mấy ngày nay cứ thế Chẳng hiểu ra làm sao cả Valentine nói Để lấy cớ rút lui Rồi ôm hôn Eugenie Chào Đăng la phu nhân Và bước ra khỏi phòng Cô bước xuống cầu thang Thấy choáng váng Mắt hoa lên và lúc gần tới chân cầu thang, cô như kiệt sức, nắm tay thang không vững nữa, nên buông ra và ngã gục xuống. nghe tiếng động, Moren mở cửa chạy ra thấy Valentine nằm sóng xoài dưới chân cầu thang. anh hốt hoảng vội bế cô vào phòng ông già, đặt cô nằm trên ghế bành. trời ơi, Valentine, con có bị thương không? thiếu nữ ngước mắt nhìn xung quanh, bắt gặp đôi mắt sợ hãi của ông già. cô gượng cười. ông đừng sợ, cháu không sao cả. Chỉ thấy đầu choáng váng, một lát nữa sẽ khỏi thôi. Lại choáng váng nữa, một đèn chắp hai tay lại nói, tin anh van em, em phải cẩn thận đấy. Không việc gì đâu, Valentin nói, mọi việc đã qua rồi mà, bây giờ em cho anh biết tin này nhé. Tám ngày nữa tiểu thư Eugenie Đăng La sẽ làm lễ cưới, và ba ngày nữa sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn, lễ ăn hỏi. Cả nhà em đều được mời đến dự. Thế còn bao lâu nữa đến lượt chúng ta? Mau lên em ạ, chừng nào em còn chiêu thuộc về anh. Anh cứ thấy như là sắp mất em. Ồ, anh sợ à? Thế cũng đòi là sĩ quan quân đội. Ha ha, Valentine cười rú lên và đau đớn, hai cánh tay cô cứng lại, đầu ngả ra sau ghế và cô ngất đi. Một tiếng kêu khủng khiếp như toát ra từ cặp mắt ông già bại liệt. Moren hiểu, cần phải kêu cứu, anh lao vào dây chuông, người hầu gái của Valentine và người thay thế lã mộc Barroa lần lượt chạy vào. thấy tình trạng của cô chủ như vậy, không cần phải ra lệnh nữa. Họ chạy ra hành lang kêu cứu ầm ĩ Lúc đó, hai mẹ con Đăng La cũng vừa tới. Họ có đủ thời giờ để hiểu việc gì đã xảy ra. Villefort phu nhân cũng chạy đến và nói. Tôi đã nói trước mà. Tội nghiệp con bé. chương 94 Thú tội Cũng lúc đó, người ta nghe thấy tiếng của ngài Villefort ở trong buồng làm việc, ngoại vọng ra. Cái gì thế? Moren thăm dò cặp mắt của ông Noche, ông già dùng cặp mắt hướng về phía buồng con bên cạnh. Anh hiểu ý, vừa kịp chạy vào, đấy, để, ẩn, thì tiếng chân người chạy đã vang lên ở ngoài hành lang. Villefort lao vào phòng, vào trong buồng bế Valentine trên tay và thét lên. Thầy thuốc, gọi thầy thuốc, mau lên, thôi, để ta đi cho. Nói xong viên trưởng lý lao ra khỏi phòng, còn Moren cũng lao vào phòng bằng cửa kia. Moren kinh hãi nhớ lại. cuộc nói chuyện giữa Villefort và ông bác sĩ mà tình cờ anh đã nghe được hôm bà hậu tước xanh bê chết. Những triệu chứng đó, tuy không đáng sợ bằng, nhưng cũng giống như triệu chứng trước cái chết của lão Bọc Barroa. Đồng thời anh còn văng vẳng nghe thấy bên tai lời của Môn Cristo nói với anh cách đây mới 2 giờ. Nếu ông cần gì xin cứ nói với tôi, tôi có nhiều khả năng. Thế là lập tức anh lao đến đại lộ saint -Gilice. Trong khi đó Villefort lao đến nhà bác sĩ Davrini. ngài chỉnh lý đó ư bác sĩ hỏi vâng villefort đáp và đóng cửa lại thưa bác sĩ nhà tôi quả thật là căn nhà đáng nguyền rủa sao nhà ông lại có ai ốm chăng vâng villefort vừa bứt tóc vừa đáp vâng tôi đã bảo ông rồi mà lần này thì ai sắp chết đây một tiếng kêu đau đớn thốt ra từ đáy lòng villefort valentine bây giờ đến lượt valentine con gái ngài à bác sĩ kêu lên đau đớn và kinh ngạc ngài đã thấy là ngài lầm chưa villefort khẽ nói Xin mời Ngài lại ngay thăm nó Và xin lỗi Nó trên giường bệnh vì Ngài đã nghĩ oan cho nó Lần nào Ngài báo cho tôi Cũng đều muộn cả rồi Thôi cũng được tôi đến ngay Nhưng chúng ta phải nhanh lên Đối với kẻ sát nhân trong nhà Ngài Thì không thể chậm trễ được Ôi thưa bác sĩ Lần này Ngài khỏi phải trách sự nhu nhược của tôi Lần này tôi đã biết kẻ sát nhân là ai rồi Tôi sẽ tốm của nó Hãy tìm cách cứu nạn nhân đã Rồi nghĩ đến báo thù sau Nào ta đi Cùng lúc đó, đen đến gõ cửa nhà Mông Tờ bà tước chạy ra cổng đón đen Có việc gì xảy ra vậy, Maximilien? Làm sao mà mặt ông lại tái nhợt, chán ông đẫm mồ hôi vậy? Bà tước hỏi. Moren ngồi phịch xuống chiếc ghế bành rồi nói. Vâng, tôi vội quá, tôi cần phải thưa với ngài một điều. Gia quyến ông bình an cả chứ? Giọng bà tước âu yếm và chân thành. Vâng, đen bối rối, cảm ơn, cảm ơn, gia đình tôi khỏe cả. Tốt lắm. Nhưng có việc gì làm ông lo lắng lắm thì phải. Vâng, Morden đáp, tôi vừa ra khỏi cái nhà mà thần chết bước vào rồi chạy thẳng đến đây. Ông vừa ở nhà Móc Xép ra có phải không? Không ạ, có ai chết trong nhà Móc Xép chăng? Thiếu tướng Móc Xép vừa tự bắn vỡ sọ mình, Mông Tờ thản nhiên đáp, ôi khốn khổ quá. Không khốn khổ cho Móc Xép phu nhân và cho Albert đâu. Một người cha và một người chồng chết đi còn hơn là một người cha. và một người chồng sống nhục nhã. Máu sẽ dựa hết nhục. Bà móc xếp tội nghiệp quá, tôi thương bà ta nhất. Bà ta thật là một người phụ nữ cao thượng và đáng mến. Ông cũng nên thương cả An Bè nữa, vì ông nên tin là An Bè xứng đáng là con của người phụ nữ ấy. Thôi, ta quay lại vấn đề của ông đi. Ông vừa nói rằng ông cần đến tôi. Nhưng tôi không biết tôi có được phép phát hiện với một người nào khác được bí mật này chăng. Nhưng số phận thúc đẩy tôi, sự cần thiết ép buộc tôi phải nói. Moren ngừng lại, lưỡng lự. Mông Cristo liền hỏi và thân ái nắm tay anh thanh niên. Ông có biết rằng tôi rất mến ông không? Ồ, ngài động viên tôi. Và lại, có cái ở đây này. Moren để tay lên trái tim, nói rằng tôi không được giữ điều bí mật với ngài. Câu chuyện xảy ra như sau. Có một đêm tôi đứng trong mảnh vườn, tôi vô tình được nghe ông chủ nhà than thở với ông thầy thuốc về cái chết xảy ra trong gia đình ông ta và cho rằng sự bất hạnh này là do một hung thần mà thượng đế đã phái xuống để trừng phạt ông ta còn ông thầy thuốc thì cho rằng nguyên nhân của cái chết là do bị đầu độc và còn nói rằng nếu trường hợp đó lại xảy ra nữa thì ông sẽ nhờ pháp luật can thiệp nhưng ba cái chết đã xảy ra liên tiếp và cả ông chủ nhà lẫn ông thầy thuốc đều làm ngơ nhưng một trường hợp thứ tư nữa có lẽ đang xảy ra vì thế tôi đến đây cầu cứu ngài ông Moren thân mến nếu đó là sự trừng phạt của thượng đế thì tôi khuyên ông hãy ngoảnh mặt đi Còn đối với tôi, việc này chẳng can hệ gì cả. Ông có muốn tôi báo cho ngài trưởng lý Villefort biết không? Bà Tước nói với một giọng như lời buộc tội, làm cho chàng thanh niên giận cả người. Thưa bà Tước, ngài đã biết rõ tôi muốn nói gì chưa? Biết rõ quá đi chứ. Tôi còn biết thêm là ông đã đứng trong mảnh vườn nhà Villefort và nghe thấy ông ta than thở về cái chết của hầu tước Saymerang và phu nhân với ông thầy thuốc Davrini. Còn ông, một người lương thiện và nhân đức, Ông muốn khám phá ra sự thật Muốn biết rõ trắng đen Nhưng nếu họ đã muốn im đi Thì cứ để mặc xác họ Và nếu không có điều gì ám ảnh Thì ông cứ việc ăn ngon ngủ yên Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Moren Bà Tước liền nói tiếp Hãy để cho sự việc đó cứ xảy ra Gia đình đó đã bị trừng phạt Họ phải chịu sự trừng phạt đó Vì đó là ý muốn của Thượng Đế Họ sẽ dần dần rơi rụng Như lá vàng trước gió Từng người một Và theo tôi thì chả cần phải quan tâm đến làm gì nhưng tôi, Morand thốt lên bằng một giọng van nài, tôi không thể làm gơ được vì tôi yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy, ông nghe thấy chưa? Tôi yêu cô ấy tha thiết, như điên như dại. Tôi yêu Valentin Villefort mà người ta đang hãm hại. Ngài có biết không? Tôi đến cầu xin ngài cứu vớt người con gái ấy. Monsieur Cristo gầm lên một tiếng man dở, tựa hồ con sư tử bị thương. Ông bóp chặt hai tay vào nhau và kêu lên: "Khốn nạn quá, khốn nạn thật. Mi yêu Valentina." Nghĩ yêu được con gái của cái dòng giống đáng nguyên rùa ấy à. Chưa bao giờ Moren trông thấy một vẻ mặt như vậy. Chưa bao giờ một cặp mắt ghê gớm như vậy lại rực sáng trên khuôn mặt Mông Tơ Moren sợ hãi lùi lại. Còn Mông Tơ sau cơn thịnh nộ, mắt nhắm nghiền lại, ngồi ngây người ra, lấy hết nghị lực để tự chấn tĩnh lại. Và cuối cùng dẹp tan được cơn dông tố đang quay cuồng trong đầu. Sự im lặng ấy, sự chấn tĩnh ấy. cuộc đấu tranh ấy diễn ra trong khoảnh khắc, rồi Montecristo ngẩng khuôn mặt tái xanh lên và nói lạc cả giọng. ông thấy đấy, thượng đế trừng phạt những người lạnh nhạt trước những cảnh tượng khiếp đảm. tôi đã nhìn, lạnh lùng và tò mò, tôi đã nhìn sự phát triển của tấn bi kịch hãi hùng ấy như một hung thần đang núp đằng sau sự bí mật để cười trước sự đau khổ của con người. thế đây đến lượt tôi bị cười, bị con rắn mà tôi nhìn thấy nó uốn khúc quanh co. chính con rắn ấy lại cắn tôi cắn chúng vào tim moren thốt lên một tiếng thở dài não ruột báo tước nói tiếp này thôi không phải than thở nữa hãy cứng rắn lên hãy hy vọng vì có tôi ở đây tôi trung nom cho thấy moren lắc đầu buồn bã từ cristo kêu lên tôi đã nói với ông rằng phải hy vọng ông có hiểu không ông phải biết rằng không bao giờ tôi hứa suông cả không bao giờ tôi lầm lẫn cả ông hãy nghe tôi nói với ông đây bây giờ là buổi trưa Nếu Valentin không chết vào giờ này, thì sẽ không bao giờ chết cả. Trời ơi! Mô kêu lên. Tôi đã để cô ấy chết dần. Mông cúi xuống tì một tay liên chán. Sự việc gì đang diễn ra trong bộ óc nặng những bí ẩn, khủng khiếp kia. Chỉ có trời mới biết được. Mông lại ngẩng đầu lên. Lần này, nét mặt đã trở lại bình tĩnh như mọi việc diễn ra đúng với dự kiến. Maxime Liêng. Ông cứ yên trí quay về nhà. Tôi dặn ông, đừng có bước, một bước nào, đừng có hành động gì cả, tôi sẽ cung cấp tin tức cho ông. Thôi ông về. Trời ơi, Morian như không tin vào lời nói đó. Sự bình tĩnh của ngài làm tôi sợ quá, ngài có thể chặn được bàn tay tự thần ư, ngài có phải là người không, là thiên thần ư, là thượng đế ư. Và người thanh niên đó trước nay chưa hề lùi bước trước một nghiệm huy nào, lại hốt hoảng lùi bước trước Monte cristo Nhưng Monte cristo lại nhìn anh bằng cặp mắt vừa chiều mến. vừa buồn rầu, làm anh không sao ngăn được những giọt nước mắt đang trào ra. "Tôi có nhiều khả năng lắm." Crystal đáp. "Ông cứ về đi, tôi cần được yên tĩnh trong lúc này." Moren không dám cưỡng lại ý muốn của Crystal. anh cúi chào bá tước rồi đi ra. Lúc bác sĩ Davigny đến, Valentin vẫn còn mê man bất tỉnh. Hình như ông đã đoán được căn bệnh của cô thiếu nữ nên ông xem xét kỹ lắm. Ông già nó chê bộ mặt tái nhợt cùng Villefort lo lắng. Chờ đợi kết luận của thầy thuốc. Một lát sau, bác sĩ chậm rãi nói, Tiểu thư hãy còn sống, vấn đề này làm tôi hơi ngạc nhiên. Giữa lúc đó, Villefort Phu Nhân và một người hầu gái bước vào. Ông Davrini bảo hai người ấy đưa Valentin về phòng ngủ. Khi họ đã đưa bệnh nhân đi khỏi, thầy thuốc quay lại, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của ông già bại liệt ánh lên sự vui mừng vô hạn và ánh mắt đó tỏ ý muốn nói chuyện với ông. Thầy thuốc ngồi xuống bên cạnh ông già hỏi, Cụ có biết gì về căn bệnh của Valentin không? Có. Ông già trả lời bằng mắt. Cụ có thấy căn bệnh của tiểu thư tương tự như căn bệnh của lão bộc Barra trước đây và bây giờ chính bàn tay người đó lại muốn giết Valentin? Phải. Liệu tiểu thư có chung số phận với lão bộc không? Không. Có phải cụ đã cho cô bé mỗi ngày uống một ít thuốc độc, độc để làm quen dần với thuốc nên đã tránh khỏi bị nhiễm độc không? Phải. Mặt ông già ánh lên vẻ chiến thắng Dưới lúc đó Villefort bước vào phòng Với chai thuốc pha chế theo đơn của thầy thuốc Cũng trong ngày hôm đó Một vị linh mục đến hỏi Thuê ngôi nhà nhỏ ở sát nách ngôi nhà của Villefort Ngôi nhà bị hư hỏng rất nhiều Và ngay buổi chiều Hôm đó vị linh mục thuê thợ mộc và thợ nẻ Đến cấp tóc sửa chữa. Vị linh mục đó là người Ý Tên là Busoni.